Luồng kình phong độc thủ của lão ma vừa tung ra liền bị một ngọn thần trưởng từ trên không ập xuống mạnh và nặng như một tòa núi lớn tiếng nổ chát chúa vừa rồi là sự va chạm của hai luồng kình phong khai ngột bật ngã sóng xoài trên nền gạch văng đầy những vũng máu bầm nhìn bề ngoài thấy thân thể của lão vẫn còn nguyên vẹn kỳ thực lục phủ ngũ tạng của lão đã nát như tương tàu lão đại hạ mũi hải xuống đất lão chưa kịp phi thân tới đỡ phương dung thì đã có phụng liên thẳng tên cô phóng vào đến bông gọn nàng trên tay. Lấy từ trong áo ra một hoàn linh dược và một chiếc khăn tay, tiên cô nhét vào miệng nàng viên linh đan, rồi lau vết máu bầm dì nơi mép cho nàng. Cử chỉ ân cần chăm sóc của tiên cô chẳng khác gì một bà nhu mẫu. Sau khi bắt mạch cho nàng, tiên cô vận khí chân nguyên, vùng những ngón chỉ điểm hàng loạt vào đại tiểu huyệt trên thân thể nàng, rồi mới tiếp truyền chất lực. Khuôn mặt khả ái của Phương Dung đang tái nhợt bỗng chốc lại ửng hồng sắc máu. Khi thành nhân cùng mẫu thân tới nơi, đã thấy Phương Dung ngồi xếp bằng trên sân gạch, đôi mắt nhắm nghiền. Phía sau lưng nàng, Phụng Liên thẳng tắp tiền cô, ngồi theo vị thế của Phật bà Quan Âm, truyền qua cho nàng những luồng chân nguyên rừng rực sung mãn vô cùng. Thành nhân định đến bên bảo muội, chợt chàng giật mình vì nghe tiếng huyên náo từ phía ngoài vọng vào. Chưa biết việc gì đã xảy ra, đã thấy hàng chục bóng cao thủ từ xa liệng mình đáp xuống sân tiền sảnh, dường như để sẵn sàng ứng phó với mọi bất trắc vốn đã được dự kiến từ trước. Lão đại Sở Chân theo hình chữ bát đứng án ngữ trước mặt bao môi của chàng. Lại nói, 10 bóng cao thủ vừa đến nơi liền giãn theo hình chữ nhất, Ngó lại tên nào cũng to lớn dị hợm. mình vận áo nhung bảo có theo những đường kim tuyến lấp lánh, gương mặt xanh màu chì, râu ria tua tủa, đôi mắt trắng dã lộ vẻ hung tàn. Nhìn sơ qua cũng biết 10 tên này nằm trong số đại cao thủ thượng thừa của tứ hải đại mông băng. Bọn hộ pháp đứng khoanh tay, chiếu ngay trực diện vào lão đại bằng những tia sát khí. Lão đại không hề nao núng một mày. Ánh mắt của lão cũng đang bốc lửa, không kém gì bọn đối diện. Lão im lặng trong thoáng, rồi cắt giọng lạnh lùng hỏi. Các người có phải là thiết trưởng thập điện La Hán chăng? Thiết trưởng thập điện La Hán chẳng? Tên La Hán đứng đầu hàng bên tà gần dòng. <cười> lão tặc dám cả gan giết phó bang chủ của bản bang, quả là lớn mật đó nhỉ. Lão tặc đã biết sức mạnh của thiết trưởng thập điện La Hán rồi. Vậy hãy mau mau bó tay nổ mạng. Bọn ta sẽ thuần tình ban cho cái chết toàn thây. Nhược bằng ngoan cổ <cười> Với 10 bộ thiết trưởng này Cả 10 tên la hắn vươn tới trước ngực Chục đôi thiết trưởng ánh lên màu thép người xanh lẻ Trông thật ghê sợ Lão sẽ nát ra như cắm thấy lão đại vẫn im lặng Hắn thét lên Lão tặc nộp mạng mau, Bọn ta không có thời gian chờ đợi nữa Đáp lại lời đe dọa của hắn Lão đại rút thanh trưởng kiếm nghe rang một tiếng rõ to Bọn thiết trưởng thập điện la hắn xuống tấn mỗi tên gồng mình Bắt chéo đôi cánh tay vận nội lực Chúng cùng một dập xài chân hữu về phía sau nửa bước. Chỉ trong chốc lát, chân nguyên rừng rực lan tỏa châu thân. Đến khi từng đôi thiết trường quay về phía trước chuẩn bị tấn công. Bây giờ trong bàn tay thép nào cũng đỏ lên như lửa. Lại nhắc về thành nhân, khi thấy bọn cao thủ tướng mạo tên nào cũng tựa như hung thần ác sát. Đến chừng nghe lão đại và bọn chúng đối đáp chàng lại càng lo hơn. Chàng nhủ thầm trong bụng. Ồ, bọn này toàn dùng thiết trường. Vậy thì có lẽ chúng sợ đắc về môn thiết trường mật tông rồi Môn bí pháp này đồng thời sử dụng nhiệt năng để trấn áp đối phương. Ta nên báo cho tổ thúc biết trước để người vận dụng truyền để môn bí pháp hàn băng công, may ra mới đương cự nổi. Nghĩ rồi, bèn vận công tính dùng phép truyền âm thông đạt cho lão đại. Bỗng chàng lắc đầu thất vọng, thì ra công lực chàng còn quá yếu, không đủ nội lực để sử dụng được phép này. Thôi thì đành phải nói ra bằng lời. Thế là chàng đang hắng một tiếng trầm giọng nói với lão đại: Tổ thúc ạ, nên sử dụng bí pháp hàn băng công ngay từ lúc đầu đó lấy băng giá cử với lửa thép mai ra. Lão Đại gật đầu lính ý của vị trưởng môn nhân trẻ tuổi, trong khi thập điện La Hán vận công chuẩn bị thiết triển, thiết trường mật đông, thì Lão hít thật sâu một luồng nguyên chân khí, cương tỏa khắp cùng 108 tử ma huyệt ngũ hành, nội tạng điều hòa nhân điện xử lý lưỡng nghi một cách nhuẩn nhuyễn phát triển theo đúng phép hàn băng công. Chỉ có một thoáng, chung quanh Lão Đại khí lạnh tỏa rằng làm cho Lý Phu Nhân và cả thành nhân phải lui ra ngoài sai chục bước, vậy mà vẫn cảm thấy rất căm căm khi hai bên đều đã vận công thủ thế xong bọn thập điện la hán cùng thét lên một tiếng đồng loạt tấn công vào lão đại hàng chục đôi thiết trường quét tới những tia lửa rực sáng chiếu sét đến ngay vị trí của lão đại đứng đã vận công trước đây chừng nửa khắc trước đó thành nhân ngó lại thấy nghiêm mẫu đang truyền chân nguyên cho bà muội chẳng sợ cuộc giao đấu giữa lão đại và bọn thập điện la hán một khi xảy ra sẽ ảnh hưởng to lớn làm nguy hại đến tính mạng của hai người chứ không phải tầm thường Bởi chàng vốn hiểu rằng trong lúc truyền chất lực Nếu bị tàu hỏa nhập ma Thì bao mội của chàng có thể chết ngay Nhưng rồi cuối cùng chàng đắt thở ra Một hơi dài nhẹ nhóm Thì ra Phụng lên thẳng tên cô vốn là một nữ hiệp anh hùng Tình độ nổi ngoại công cho tới nay Đã đạt đến mức vi diệu ảo kỳ Ít người sánh kịp Chàng chẳng biết tên cô dùng phép gì Chỉ thấy hai người hết như đôi tượng đồng Bỗng dưng được một chiếc chiếu thần vô hình nào đó Đưa lên cao và rời ra xa Cách trường giao tranh ngoài tran Chàng há miệng tròn mắt kinh ngạc, lẫn trong sự vui mừng khôn tả. Người mốt của chàng quả đúng là một vị tiên nương dáng hạ, trợ giúp kẻ ngộ nạn phàm trần. Thành nhân yên tâm lắm. Lão Đại thấy bọn thập điện La Hán tấn công một cách thần tốc như vậy, dự định bằng bất cứ giá nào cũng phải đụng độ châu đầu. Vì trong lòng Lão Đinh Ninh, phía sau lưng mình còn có người đang truyền chất lực. Vạn nhất, nếu Lão né tránh, áp những đường chiêu vũ bão kia sẽ tấp đến hai người. Hậu quả khó lường lắm. Song lại, nếu ra trước đầu cửa địch sẽ gặp phải một sức ép tập hợp khủng khiếp, có khi bất lợi. Như đọc được tâm trạng của tổ thúc mình, thành nhân mách nhỏ. Tổ thúc cứ việc chiến đấu, hai người ở sau lưng tổ thúc đã rời ra xa lắm rồi. Lão đại ngó trực lại thật nhanh, "Cảm mừng lão dùng thuật phi thiên quan thế vọt mình lên cao." Khi 20 luồng kinh hỏa nhiệt của Thiết Trường ào ào ập tới, người ta thấy có nhiều tia xét bùa răng, tiếng xẹt xẹt vang lên nghe càng ghê rợn. Độ nóng kinh hồn lúc hạ mình xuống một chỗ khác, lão đại bèn cất lên tiếng cười khiêu khích đối phương. thành nhân hiểu rằng không phải lão cười khinh địch thổ mà ấy chính là kế nhằm gây cho kẻ thù bị kích động, ngõ hầu làm tiêu hao bất yên nội lực ban đầu vốn khả dĩ hùng hậu kinh hột. bọn thập điện la Hán xuất chiêu đầu tiên bị hụt, lại nghe rõ tiếng cười ngạo mạn của lão đại từ phía sau lưng, chúng đồng loạt quay lại đánh tiếp. lão đại phải trốn gót bắn mình lên để né tránh, lúc thì hạ xuống phía hữu, khi thì phía tả. Bọn thập điện La Hán càng truy kích gắt gao Nhưng qua 10 chiêu liên tục Áp lực xem ra so với chiêu đầu đã giảm sút khá nhiều Bây giờ lão đại mới chịu giao chiến Vừa bố mình xuống đất Lão đan lộng trường kiếm thi triển một lúc đến hai tuyệt chiêu Tay tả dùng hàn băng phong Phất ra phía trước những luồng khí lạnh kinh người Đồng thời tay hữu cầm kiếm phát triển khai hàn băng kiếm ảnh Hàng loạt sự va chạm tạo thành chuối tiếng nổ kéo dài Bọn thập điện La Hán suốt cả nửa giờ vẫn chưa không chế nổi lão già Đại Việt. Chúng bèn ngấm ngầm hội ý với nhau trong chấp nhóng. Ngay sau đó, phi thần tung ra bốn phương tam hướng, bắt đầu thực hiện một trận đồ quái lạ. Bảo vệ lão đại vào giữa, lão đại trước sau như một vẫn tỏ ra dũng cảm đương đầu với 10 tên hung thần. Thành nhân vô cùng khâm phục trước tinh thần trung kiên bất khuất của vị đệ nhất vương gia, là một trong những lão tiền bối thuộc hàng chức sắc trong môn phái mã Yên Sơn. Chàng nhìn lão đại đang nỗ lực đấu với 10 tên đại thủ không khỏi lo ngại trong lòng. Mãnh hổ nan địch quần hồ nếu tách ra đấu riêng từng tên thì mai ra tổ thúc ta mới hạn rồi. Đang này phải đương cự một lần với cả chục tên dũng mãi như vậy, ta e người sẽ bị hại mất. Chà, bây giờ biết làm sao đây. Rất tiếc trong trường hợp này ta chỉ là kẻ bất lực hoàn toàn. Nếu ta liều mạng nhờ vào hỗ trợ có khác nào đem trứng chỏi đá đâu. đã không có lợi lộc gì, lại còn gây ra tai họa chung mà thôi. Nghĩ rồi chàng lo âu thấp thỏm đưa mắt nhìn vật trận giao tranh. Tiếp tục theo dõi trong sự hồi hộp tưởng muốn đứng tim. Quả đúng như điều tiên đoán của thành nhân, bọn thập điện La Hán vây hãm Lão Đại liên hoàn tấn công bằng bí pháp thiết trưởng Mật Tông hết sức ví diệu. Lão Đại chân khí tuy rồi rào sông mãn, song lẽ sức người có hạn Dần ra, Lão bị tiêu hao nội lực vì một phải chọi mười. Bọn hung thần khôn lanh quỷ quyệt đã sử dụng thế xa luân chiến một cách hiệu nghiệm thần tình. Qua nửa giờ giao tranh ác liệt, Thế Thượng Phong đã nghiêng hẳn về bọn thiết trưởng thập điện La Hán của Tứ Hải Đại Mông Bang. Phạm trong mọi trường hợp khi xuất thủ thi triển tuyệt chiêu của bất cứ một môn bí pháp nào trên chốn giang hổ, cũng đòi hỏi người sử dụng phải có trình độ nội công thâm hậu mới mong phát huy được chiêu thức ấy, trở nên lợi hại bội phần. Nhược bằng kẻ sử dụng tuyệt chiêu mà công lực bị suy thoái thì dù có điêu luyện cách mấy đi nữa cũng chẳng làm cho đối phương phải kiêng nể. Nhất là những địch thủ đã từng lão luyện kinh nghiệm trên chốn võ lâm. Ấy là điều hiển nhiên vậy. Vì thế lại thêm nửa giờ tiếp tục giao tranh. Vị trí trước sau kể có đến hàng trăm hiệp, thành nhân nhận thấy Lão Đại đã suy kiệt rõ ràng. Hiệu quả của môn bí pháp Hàn băng công không còn đáng sợ với 10 tên La Hán nữa. Vài chơi cuối cùng Lão Đại đưa ra trông càng rời rạc hơn. Cơ hội đã đến, bọn thập điện La Hán cùng thét to một tiếng đồng loạt bùa thiết trường thần công đã từng danh chấn giang hồ mấy trăm năm về trước một môn bí quyết cực kỳ lợi hại mà lão đại ma đầu Hốn thế tà thần đã đánh cắp của vị thánh tổ an nam Cái thế mang về tận xứ này truyền thụ cho bọn đệ tử với mục đích củng cố thế lực để thực hiện tham vọng độc bá võ lâm hỗ trợ hoàng đế đại mông đè bẹp tống triều rồi xâm lăng đại việt vì vậy lão đại dốc toàn bộ chân lực ra mới cầm cự được cả nửa giờ kể ra là cũng khá lắm rồi nhưng bây giờ trong lúc lão đã cạn gần hết chân nguyên Và lại bọn 10 tên địch thủ của Lão Quyết ăn thua đủ trong trận giao đấu này Liệu Lão Đại có ráng đứng cự nổi với chúng Trong mấy chiêu sau Hay Lão đành phải chịu cảnh tan xương nát thịt Trước móng vuốt của 10 tách cao thủ hung ác quá đối kia Nhắc lại Lão Đại khi thấy bọn ma đầu Dùng kế xa luân chiến giao đấu liên miên Làm cho Lão tiêu hao dần dần nội lực Lão biến sắc bụng bảo Hỏng bét hỏng bét Bọn quỷ này thâm độc quá trực Nếu kéo dài cuộc đấu ta sẽ bị thất bại Nhưng biết làm sao bây giờ Thiếu chủ của ta còn yếu quá Nếu chàng liều mạng nhà vào sẽ bị chết chủm Còn phụng lên thẳng tiên cô Thì đang chiến nội thương cho tiểu thư Thôi thì đành vậy Ồ oh, chẳng qua là thiên cơ đã định Mạng ta đến đây chấm dứt cũng được rồi Chỉ lo một nỗi là không bảo vệ được mấy mẹ con lý phu nhân Nghĩ rồi nên tiếng thở dài Trổ hết thân pháp phi thân lên Vận dụng bí pháp má yên thần công Là môn sở trường vô cùng lợi hại của bản phái Chính môn thần trường này Trước đây một giờ Lão đã sử dụng để hạ thủ cứu mạng phương dung. thầy nhân nhắc thấy lão đại dùng bí pháp siêu việt ấy, thất kinh la lên. chết rồi, tổ thúc quyết liều mạng. cùng tiếng thất vọng của chàng, luồng kình phong khổng lồ từ trên không ập xuống, gặp phải hàng chục đôi thiết trường đẩy lên, trong nhiều tiếng nổ cùng phát ra hàng loạt thành một tiếng rầm thật là dữ dội. thân hình lão đại bị bắn vọt lên không, thổ ra mây búng huyết lớn, tạo thành một trận mưa máu với đỏ cục trường. chồng lão như con diều đất dây rơi ra xa hơn mười mấy bước. Thành nhân nín thở nhìn theo, chàng bốc vào áo thân mẫu rên thành tiếng nghẹn ngào. Mẹ, tổ thúc con, chết rồi. Hai đầu gối chàng quyệu xuống. Lý phu nhân nước mắt giàn rụa ôm lấy chàng thổn thức. Ngay khi đó bỗng vang lên mấy tiếng rú tại cục trường. Trong lúc cùng ra chiêu hạ thủ lão đại, bọn thập điện la hán chẳng chút đề phòng. Bốn tên trong bọn bị hai giải lụa xanh đỏ quàng chặt vào chân giật té nhào. Phụ lên thẳng tiên cô vẫn nội lực vào đôi bàn tay, xòe ra những móng nhọn biến thành só chỉ trong vài chớp mắt sáu trảo chụp liền hai cái cả bốn tên đại ca thủ mỗi tên lãnh một trảo sau lưng năm móng nhọn lũ sâu thấu nội tạng sáu tên còn lại sau thoáng chốc kinh hoàng vội vã quay lại huy động từng đôi thiết trưởng đánh với phụng liên thẳng tiên cô lại nói phụng liên thẳng tiên cô từ lúc dào bước đến khu tiền sảnh Xảy thấy ai nữ của uyên ương song hiệp lâm nguy Bèn giờ thuật khinh công thượng thừa phóng đến lại thấy lão đại sử dụng bí pháp mã yên thần công để thanh toán lão ma đầu phó bang chủ mới yên tâm lặng đến đón lấy Phương Dung đang lảo đảo suýt ngã. Tiên Cô cho uống linh đơn và lau vết máu trên môi nàng xong liền vận khí chân nguyên truyền nội lực cho nàng. Khi có biến, Tiên Cô vẫn bình tĩnh vận dụng phép tọa thiên phủ bốc cả hai người rời ra khỏi vùng ảnh hưởng của cuộc giao tranh sắp xảy ra. Phải mất cả giờ tiếp thu chân lực, Phương Dung mới lấy lại được sức khỏe bình thường. Tuy nhiên công lực chiến đấu còn ít nhiều bị hạn chế, nàng phải tự điều công một lúc nữa mới viên mãn được. Đến trường điều hòa nội lực xong, lại ngay chàng dưỡng tử của mình kêu lên tuyệt vọng. Tiên cô ngay tức khắc cất mình liền đến, dùng ngay Tuyệt chiêu Phụng Liên Vân Khúc. Bốn tên la hán vừa bị giật thụt giò lập tức tiên cô buông ngay hai đầu giải lụa ra, vận công dùng song trảo hạ liền bốn tên chỉ trong chớp nhoáng. Khi tiên cô thâu lại hai giải lụa nằm gọn trong tay, thì sáu tên kia đắt trấn tĩnh tinh thần. Chúng giống lên giận dữ, phủ vây bóng tiên cô vào giữa. Lần này, cuộc chiến đấu diễn ra trong thời là ngoạn mục sáu tên la hán hung hổ ghe gớm, thế mà vẫn không thể khống chế nổi thân ảnh như con phượng hoàng của phụ liên thẳng tiên cô. đôi giải lụa uốn lượn uyển chuyển tông nhẹ nhàng, Xong lại phát ra những kình lực thật đáng sợ. lại thêm hai tên trong bọn thập điện la hán bị đôi giải lụa thắt ngang cổ họng, thòng lưỡi chết tươi. những tên còn lại chỉ đánh cầm chừng, chẳng dám khinh thường địch thủ như trước. phụ liên thẳng tiên cô dường như có ý muốn kết thúc trận giao tranh càng sớm càng tốt, nên thét to một tiếng thi triển tuyệt chiêu phụng ví đoạt hồn cả bốn tên la hán còn sống sót chẳng hiểu bí pháp này vi diệu ra sao chúng giặt qua hai phía áp đảo ngang hông tên cô quay người sáng tả lập tức hai tên ở bên tả vội vã giạt ra cùng lúc đó hai giải lụa như đôi mãng xà bất chợt phất thẳng về phía sau lại thêm hai tên nữa hồn về địa phủ thì ra trong lúc phát triển tuyệt chiêu này đòn trước mặt và hai bên chẳng qua là những đòn hư thực tế mũi nhọn tấn công của nó chính là kẻ địch đang ở phía sau lưng cho dù cách xa hàng năm bảy trượng cũng bị hạ sát như thường Đến khi bọn lá hắn phát hiện ra Thì đã quá muộn rồi Sau cùng còn lại hai tên hoàng hồn Đảo nhanh đôi mắt lão liên tìm đường chuồn thẳng Thành nhân thấy tổ thúc bị nạn Văng ra ngoài mười thức Chàng lào đảo cùng thân mẫu Dìu nhau chập chọn đến chỗ lão đại và rơi xuống Thành nhân nước mắt lưng trọng Hình ảnh vị tổ thúc thân yêu nhạt nhòa qua màn lệ thảm Chàng thò tay sốc tổ thúc Dựng ngả vào lòng mình Lắc lắc mấy cái miệng mêu máu thốt không rõ lời Tổ thúc Người b Tổ thúc à, tổ thúc Chân chàng mừng rỡ khi thấy lão đại mở hé mắt ra Ánh nhìn của lão mơ hồ Khí sắc lạc thần thấy rõ Tuy nhiên thầy nhân cũng tràn tề hy vọng Đôi môi khô nứt mấp máy như muốn nói điều gì Thầy nhân bèn kề sát tay mình vào mồm lão Lắc nhẹ đôi vai gầy Tổ thúc, tổ thúc muốn nói gì Con đang nghe tổ thúc đây Bỗng lão đại phều phào Thốt lên thành tiếng Tuy rất yếu, song chàng cảm thấy lão tỉnh táo lạ thường Ngô thiếu chủ Ngô Thành Nhân hi, hiền điệt, lão phụ biết mình không thể nào qua khỏi. Thành Nhân hiểu giây phút lâm chung sắp điểm, trang kính cẩn lắng nghe, không dám lên tiếng ngắt lời. Gắng thêm một ít chân khí, lão đại nói tiếp với giọng càng lúc càng yếu hơn. Ta, ta mơ ước một ngày Ngô Hiền Điệt sẽ sẽ là Minh Chủ võ lâm, còn đối với bản thân ta, được chết trên tay của... Của con Là một điều Mãn nguyện lắm rồi Nếu Nếu Nếu có thể được Con hãy đưa ta Về má yên sơn Ta Sẽ yên nghỉ Rất nghìn thu Bên cạnh Những bậc tiền nhân Của bản phái Ta đi đây Vĩnh biệt phu nhân Vĩnh biệt Hiền điệt Yêu quý Lý phu nhân Nén lòng khóc đẳng Liền nhào đến Ôm lấy đôi chân Lạnh buốt của lão đại Vật vã khóc than một hồi Thúc thúc thúc lặn lội hàng vạn sơn khê vượt qua bất bao nhiêu cảm bẫy của kẻ thù Hồng cứu thoát chúng con thoát khỏi cảnh gieo neo chim lồng cá trậu suốt một đời người chỉ biết hy sinh cho môn phái mai yên sơn đứng vững hiên ngang ránh vai cùng võ lâm Đồng đạo bây giờ người nỡ bỏ chúng con mà đi một cách vội vàng như vậy chúng con biết nương tựa vào ai thúc thúc à? thúc thúc lão đại im lặng phải kể từ giờ khắc này lão sẽ im lặng vĩnh viễn khuôn mặt già nua khả kính và phúc hậu của lão ngã vẹo về một bên Đôi mắt đục ngầu còn hé hé mở Xong hơi thở đã ngừng lại từ lâu Sau khi than lên bằng những tiếng than ai oắn Thành nhân nhẹ nhẹ đưa mấy ngón tay Vốt mắt cho người đã lìa trần Chàng vẫn ôm cứng lão trong vòng tay êm ái Nước mắt cứ lăn dài xuống miệng Chàng thè lưỡi lên môi Nếm lưỡi chất mặn nghĩa tình Mất mắt, đau thương, quẩn thâm đôi mắt nghịch cảnh ly trần, triếu nặng tâm can Hai mẹ con chàng cứ buông thả Cho tâm hồn liệm chìm vào nỗi đau thắt ruột Lúc bấy giờ, ở nơi cục trường, hai tên la hán còn sống sót mới rượm lách mình để chuẩn đi. Xảy nghe một chuỗi cười cắt lên giòn dã. nội lực phát ra qua thanh âm đập vào màng nhĩ, làm bọn thuộc hạ siêu hồn lạc phách. Nhiều đứa chịu không nổi, bị đứt mạch máu lan ra chết tốt. Số khắc bị tay lại vận công cố chống chọi lại tiếng cười. Hai tên trong bọn thiết trường thập điện la hán vội vàng quỳ rạp lại chào. Bọn tiền nhân xin kính chào Điện thân Vương. Bọn tiền nhân bất tài không cự địch nổi, xin điện hạ chiếu luật gia hình. Kẻ vừa xuất hiện là một người cao tám thước mộc, tuổi trạc ngoài ngũ tuần. Thoạt nhìn ai cũng ngỡ đây là vị hung tàn ác sắc, mũi cao, mắt sắc, mày rậm, râu tóc cứng, tựa rẽ tre. Mình vẫn giáp trụ toàn đồng đen, mảnh chiến bào phất phơ theo gió. Trong mười phần lẫm liệt uy nghi, hung tàn sát thủ. Nếu xét qua tướng mạo và cung cách của hắn, thì đúng là một tay đại cao thủ. Song chẳng phải là kẻ thuộc giới giang hồ. Quan sát hắn một lúc, phụng lên thẳng tên cô cất giọng điềm đạm hỏi chẳng hay các hạ có phải là đại tướng quân kim nguyên suyết của triều đình đại mông đấy không? kẻ vừa đến những đôi mắt sắc nhìn phụng lên thẳng tên cô rồi nhíu đôi mày dòm hỏi lại nàng là ai mà biết rõ chức vụ của ta như vậy? ta xem ra nàng không phải là bậc nữ lưu tầm thường tốt thiên hạ thế cớ làm sao mà nàng lại vào tận chỗ này lộng hành lắm sao? nếu nàng biết tôn sùng ngũ hổ tướng của đại mông thì hãy về cái quản mấy tòa giếng thự rộng lớn lại được phong làm đại phu nhân sống trong vàng son nhung lụa Có kẻ hầu người hạ được nâng niu chăm sóc mọi bể. Ngay đến đây, phụng Liên thẳng tiên cô cả giận hét lớn. <cười> Hãy cho tên tướng giặc giờ thói dưới sổng. Người không biết bản cô nương là ai mà dám múa môi ve vãn. Này, người có nghe nói ở xứ Đại Việt Cường Thịnh ở phương Nam, trên dạng Hoàng Liên Sơn có một vị nữ hiệp vốn là đệ tử thứ nhất của tiên bà Lạc Hồn Lão Nương Trăng. Vừa ngay đến đây, tên võ tướng trố mắt ngạc nhiên. À, thế ra nàng chính là Phụ Liên thẳng tiên cô. Văn Kỳ Thanh bất kiến kỳ hình, ta nghe danh nàng đã lâu lắm, lòng ta lúc nào cũng ngưỡng vọng mong ước có một ngày trinh ngộ để thỏa lòng hâm mộ bấy lâu. Quả thật, nhàn sắc của nàng không bị tàn tạ theo năm tháng. <cười> <cười> nghe những lời gào nguyệt trêu hoa, phụng lên thẳng tên cô không chịu nổi bèn đan nộ người hãy cơm mồm lạnh. Cùng với lời nói, tên cô vút lộng đôi giải lụa muối lượn như hàng nga đang biểu diễn vũ khúc nghe thường trên cung quảng. Lúc đầu, tên võ tướng ngỡ người ra ngâm bóng dáng thướt tha hắn tưởng đâu đấy là một vũ điệu mà gia nhân cố ý đem ra để khiêu gợi chẳng dè từ nơi đôi giải lụa kia phát ra những luồng kinh lực mạnh kinh hồn bất giác tên võ tướng biến sắc tháo lui liền mấy thường hắn buột miệng Hay chẳng quả chẳng hổ danh là phụng liên thẳng tên cô hen gì bọn thiết trường thập điện là hắn có lẽ khinh thường mấy vong mạng đó thôi thật là lợi hại quá chừng. phụng liên thẳng tên cô cười lên khanh khách Này hổ tướng kia nghe nói các ngươi đã san bằng gần hết đất trung nguyên nhà tống Tài trí của ngươi không phải tầm thường, vậy hãy thử đỡ tuyệt chiêu Phụng Liên Vân Khúc của bản cô nương xem sao Tên võ tướng trong một thoáng tần ngần, bụng bò dạ. Chà, ta đã từng nghe nói, bà lạc hồn lão nương có nhiều bí quyết cực kỳ ví dược. Ả này là đệ tử của bà ta, lẽ cố nhân được thụ giáo phải đầy đủ lắm vậy. Dẫn với ả chàng lửa này cũng gai gò lắm. Song nếu cứ để ả lên mặt thì còn đâu thanh danh của ta nữa. Nghĩ rồi hắn dở giọng cười hô hố đáp. Muốn hái lấy cánh hồng thì phải chịu sức tay. Thôi được, ta sẽ gắng chinh phục nặng để làm ái nương cho ta vậy. Dứt lời, hắn bay lùi về phía sau nam trưởng, bắt đầu vận thiên nguyên chân khí. Hắn xuân tấn hoành đôi cánh tay bắt cho mấy bẩn, vận động toàn bộ chân nguyên. Bây giờ trong hắn có vẻ như đã lùn hơn nãy cả thước mộc. Phụng liên thẳng tiên cô không thể nào ngờ đối phương đang chuẩn bị sử dụng một bí quyết vô cực khí công, là một trong những bí pháp thuần sầu của thánh tổ An Nam Cái Thế Kỷ Nhân. Bởi thế cho nên Phụng liên từ. Những tia sáng của hai giải lụa ngoằn ngoèo lấn dần đến địch thổ. Tên võ tướng chủ động xòe đôi bàn tay vươn tới trước mặt như sẵn sàng đón lấy. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Bằng thủ phát thật nhanh, hai đầu mối giải lụa đã nằm gọn trong đôi tay của hắn. Khi đôi mối lụa chạm vào địch thổ, phụng lên thẳng tiên cô vận công giật lại. Nhưng nào ngờ, đôi dây bằng lụa kia hình như đã vướng vào cọc sắt hay sao mà tiên cô giật hoài không được. Hai giải lụa thẳng căng biến thành hai đường song song xanh đỏ cả hai luồng chân nguyên công lực của phụng liên thẳng tiên cô từ trong người chảy ra đôi tay theo hai giải lụa cứ tuôn dần giật ào ảo đổ về phía tên hung thần vô hình chung bao nhiêu nội lực phụng liên thẳng tiên cô đều bị hút chạy sang phía địch thủ đến khi phụng liên thẳng tiên cô phát hiện ra điều nguy hại ấy thì đã muộn muốn buông ngay đôi giải lụa song ngặt nỗi đôi giải lụa hầu như đã dính chặt vào tay không cách nào giải ra được phụng liên thẳng tiên cô vùng vẫy dữ dội cố thoát khỏi ảnh hưởng của sức hút mãnh liệt và tai hại kia nhưng than ôi phụng lên thẳng tiên cô, càng muốn rút ra lại càng dính chặt hơn. Càng vẫy vùng bao nhiêu, hai giải lụa lại càng thâu ngắn lại bấy nhiêu. Tình trạng bị đắt này hết phương kháng cự. Cũng nên nhắc qua bí pháp vô cực khí công, đấy là một môn bí quyết vô cùng lợi hại, nằm trong pho ngô vương bí lục, để nhất võ lâm chi bảo trên trốn giang hồ. Khi người luyện được môn bí quyết này đạt đến trình độ siêu đẳng sẽ có hai tác dụng hết sức linh diệu. Một là tạo nên chung quanh người ta một bức tường vô hình bao bọc toàn thân, rắn chắc hơn cả sắt thép. Không một binh khí nào có thể xâm nhập vào người Hai là nếu muốn Người ta có khả năng tạo nên một sức từ trường mạnh mẽ Mục đích thu hút tất cả chân nguyên nội lực của đối phương Tác dụng thứ hai Xét ra còn lợi hại hơn nhiều Như chúng ta đã biết Lão đại ma đầu hỗn thế tà thần Từng sử dụng bí quyết này để hãm hại ngô thành nhân Cách đây 4 năm về trước Đến nỗi đã biến trạng trở nên thân tàn ma dài Suốt cả thời gian dài vẫn chưa phục hồi được chân nguyên Thế mới biết Vô cực khí công nguy hại đến mức nào Nhắc lại, Phụng liên thẳng tên cô đang vẫy vùng trong tuyệt vọng. Đôi giải lụa bị thâu ngắn lại dần. Chỉ còn vài bước nữa, tuyên cô sẽ bị tên địch thủ hung thần kia sát nhập. Đến lúc ấy thì chỉ còn cách cắn lưỡi mà thôi. Phụng liên thẳng tên cô phấn út trợn tròn mắt phượng. Tên đại hung thần nhen nanh cười nham nhở. Đôi mắt sách của hắn nhìn hút vào bộ nhũ hoa của vị nữ hiệp. Tuy lướng tuổi mà vẫn giữ vẹn được nhan sắc giếm kiểu. Hai người chỉ còn cách nhau bốn bước, rồi 2 bước. Phụ Liên thẳng tiên cô quyết định quyên sinh, chiếc lưỡi hồng kê sẵn giữa hai hàm răng trắng như ngọc, những cơ bắp trên khuôn mặt căng ra. Phụ Liên thẳng tiên cô khép nhẹ rèm mi, vận nội lực, hàm răng dưới từ từ đưa lên vừa chậm rãi vừa dứt khoát. hồi thứ 55, ẩn tình Chuôn kín từ lâu. Phụt phụt. Anh kiếm nhướng lên, đôi giải lụa đất phăng Phụng Liên thẳng tiên cô rút lên một tiếng, ngã ngửa lộn nhào ra sau mấy bộ. Bóng Hồng vứt kiếm sang bên, nhoài người đến ôm lấy Phụng Liên thẳng tiên cô. Bây giờ tên đại hung thần mới sướng sờ ngó lại, hắn buột miệng kêu lên. Ô kìa, Hồng xa tiên đường, Dung Nhi Điệt Nữ. Phải, người vừa xuất hiện cứu Phụng Liên thẳng tiên cô, không ai khác hơn là Phương Dung. Lúc này, nàng được Phụng Liên thẳng tiên cô truyền nội lực xong, bèn vận công điều khí chân nguyên đã đả thông kinh mạch. Phương Dung cảm thấy chân lực trong người trở lại dồi dào như thức, nàng mừng rỡ nhìn vào cục trường. Thế vì nữ ân nhân của mình đánh nhau với bọn thập điện La Hán, giành được Thế Thượng Phong. Tuy bọn thiết trưởng thập điện La Hán vốn là thủ hạ của bang chúa Tứ Hải Đại Mông Bang, sư phụ của nàng. Xong lẽ kể từ lúc nàng nhận ra thành nhân là Bảo Huynh, lại bị lão ma đầu phó bang chủ H Hắc Long Đao khang một bật, quyết ra tay hạ thủ nàng cùng với những người thân yêu chí cốt. Tức thời nàng đổi thái độ ngay. Từ vị thế, một tay nữ ma đầu khét tiếng trong giới võ lâm, nàng đã hoàn toàn lột xác đổi hồn. Bây giờ hiển nhiên nàng mong ước mình sẽ trở thành con người chi hiếu, người em gái hết lòng với anh trai, hầu chuộc lại lỗi lầm mà nàng đã gây ra từ trước. Thế cho nên nàng quyết sống mái với lão ma đầu phó băng chỗ. Cũng may nếu không có lão đại xuất hiện kịp thời hạ thủ lão ác ma ấy thì mạng sống của nàng sẽ không còn hy vọng tồn tại trên thế gian này nữa. Khi ngài thần mẫu cùng bào huynh ôm lão đại khóc than vật vã thảm thiết, Phương Dung không khỏi chạy lòng. Nàng phi thân đến bên sắc lão đại tần ngần trong dây lát rồi thở dài nói với hai người Bồm thân mẫu cùng đại huynh, thôi thì việc sống thắc của người, hoàng thiên đất đỉnh. Con núi tức nhiều, người vẫn từ biệt chúng ta mà ra đi vinh viễn. Theo con, mẹ và anh nên dàn lòng sầu bi, nén cơn đau khổ để liệu kế rời khỏi chốn này. Chứ cứ đứng đây mà khóc lóc hoài, chẳng được ích chi, và lại, lại còn gây thêm bao nhiêu điều phiền toái Vậy xin mẹ và anh hãy bình tâm tĩnh trí, lo liệu việc trước mắt là hơn. Lời nói của nàng thể hiện một ý chí ngoan cường một tấm lòng quả cảm đã tác động mạnh làm thức tỉnh hai người. Thành nhân đưa tay lao ngấn lệ trên mi gật đầu khẽ thốt Lời bà Muội quả thật là trí lý vô cùng Theo Ngu Huỳnh biết Thì bà Muội vốn là chủ nhân của Hồng Sa Thiên vân Các Vậy bà Muội có thể thu xếp mọi việc được chắc Mẫu thân của chúng ta Đã bị triệt phá võ công từ 20 năm nay Còn ngô Huỳnh thì trong lúc này Hầu như hoàn toàn bất lực Như thế trong sự đều nhờ một tay hiền Muội căng đáng Chàng vừa nói đến đây Bố nghe một chuỗi cười nổi lên giòn giã Nơi cục trường cách xa chố ba mẹ con chàng đứng ngoài 20 trường nhờ khoảng cách khá xa nên chàng và thân mẫu không bị ảnh hưởng của tiếng cười làm đảo lộn kinh mạch như bọn thuộc hạ trong kia khi nhận ra kẻ xuất hiện là ai phương dung thốt khẽ với chàng đại huynh à người vừa đến là hoàng thúc của tiểu muội đó lão đã được lệnh của đại mông chúa mang đại quân tràn qua thôn tính hầu như toàn bộ lãnh thổ trung nguyên có lẽ lão quay về báo tiệp cho hoàng đế đại mông hoặc điều thêm quân gì đó tuy lão không phải là cao thủ võ lâm song đã thọ giáo được của sư phụ tiểu muội môn bí pháp vô cực khí công rất lợi hại thần nhân có mày nói. Tất cả các bí pháp võ công mà bọn ma đầu xứ này đang sử dụng, hòng thôn tính các lân bang và gieo rắc tăng thương cho thiên hạ đều nằm trong kho Ngô Vương Bí Lục, một pho sách gồm nhiều bí kíp võ thuật của vị thánh tổ An Nam Cái Thế Kỷ Nhân. Hình lão đại ma đầu hỗn thế tà thần đã tước đoạt pho bí lục ấy từ tay cha mẹ ta, lại bắt các nhị vị song thân mang về tận nơi đây. Lão quỷ buộc thân phụ ta dịch pho bí lục ấy, còn mẫu Lão lại đem hiến dâng cho em trai tên Bảo Chúa suốt 20 năm ròng rã Hiền Mụi đâu có thể biết rằng Phụ vương của Hiền Mụi là một tên ác quỷ gây bao cảnh gieo neo Lầm than tang tóc cho những dân tộc chỉ muốn sống hòa bình Là kẻ đắp phá hoại bao nhiêu nguồn hạnh phúc của muôn dân Còn sư phụ của Hiền Mụi là ai? Lão ấy chính là kẻ thù bất cộng đái thiên Gây tai họa cho gia đình chúng ta, môn phái chúng ta Và toàn thế giới võ lâm đồng đạo trên trốn giang hồ Tại sao chúng lại kêu mang Hiền Mụi? Đó chẳng qua là một thủ đoạn quá ư thâm độc của kẻ thù Chúng muốn biến hiền muội trở thành một con nữ ma đầu ác độc Quên hẳn nguồn cội gốc rễ và quê hương đất nước Đánh mất lương trị của con người chân chính Là công cụ thực hành cho những tội ác khôn lượng của chúng May thay Thốt đến đây, thành nhân đột ngột lặng im Những ý nghĩ chuyển tiếp chàng dành cho bảo muội tiếp tục suy diễn Bởi thế, Phương Dung càng thấy thấm thiế hơn nhiều Nàng nhăn nhó, gước mặt trông lại càng khả ái làm sao Nàng đưa ánh mắt nàng tríu u buồn nhìn thân mẫu. Lý Phu Nhân hiểu ý nhẹ gật đầu Những điều bào huynh của con vừa nói Là hoàn toàn đúng với sự thật Còn khá tuân lời chỉ giáo của anh con Phương Dung rụt rè hỏi Thực tế sao Đã bao năm qua mẹ không hề nói cho con được biết Làm cho con xa vào con đường tội lỗi Khi biết ăn năn thì đã muộn màng quá chắc Lý Phu Nhân thời dài Dung nhi à Thời gian mẹ bị quản thúc nơi cung cấm Tường cao lưỡi dày Và lại con còn thơi ngây non nứt Chưa đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách của chính bản thân mình chị e với tính bổng bột còn sẽ làm hỏng hết mọi việc chắc, cho nên mẹ buộc phải im lặng đợi chờ. nay thì anh em con đã khôn lớn rồi, mẹ chẳng mong dấu giếm làm gì cái quãng đời tuổi nhục suốt 20 năm dài đằng đẵng, mẹ giang sống để mong gặp lại phụ thân các con và nhìn thấy các con thực hiện đúng bổn phận của người dân đất Việt, chứ mẹ nào có tham sanh húy tử đời mẹ xem như đã bỏ đi rồi. chỉ hi vọng vào các con mai kia sẽ cùng với bằng hữu hào kiệt giang hồ đánh tan bọn đại man đầu trong giới võ lâm, đem thái bình về cho thiên hạ đến bao giờ các con thực hiện được hoài báo ấy mẹ có thác đi cũng sẽ ngầm cười nơi chiến suối mãn nguyện toàn lòng nghỉ rất nghiền thu lý phu nhân thốt đến đây nghẹn ngào không nói thêm được nữa phương Dung im lặng nghe hết những lời tâm huyết của người hiền mẫu những điều bào huynh và thân mẫu nàng vừa nói đã làm cho nàng thống thía tận tâm can bỗng nàng giật thoát mình khi nhìn đến cục trường thì ra trong lúc ba người còn đang tâm sự bên thi thể của lão đại chẳng ngờ phụng liên thẳng tiên cô đang bị lâm nguy lập tức nàng nói với thành nhân Đại huynh, nếu Tiểu muội phải cứu vị ân nhân nữ hiệp gấp, không nên chần chừ, bởi vì Hoàng thúc đang sử dụng vô cực khí công sẽ hút cạn chân nguyên của tiên nương mất. Thành nhân hỏi Bảo muội định giải cứu nghĩa mẫu của Ngô huynh bằng cách nào? Tiểu muội sẽ chặt đất đôi giải lụa kia. Thế thì hay lắm, hãy dùng đỡ thanh trường kiếm của tổ thúc chúng ta. Nói rồi chàng rút ra thanh kiếm của lão đại trao cho nàng, Phương Dung đưa hai tay cung kính đón lấy nàng gật đầu khách chào thân mẫu cùng bảo huynh rồi vận khí để cưng nhốt mình một cái bay xẹt đến cục trường lúc bấy giờ nàng thấy vị hoàng thúc tàn ác của mình thu đôi giải lụa sát lại chỉ còn cách vài bước không còn nghi ngờ thiệt hơn phương dung vận công xả xuống một đường kiếm nhát kiếm làm đứt tiền đôi giải lụa xanh đỏ phụng liên thẳng tiên cô mất đà té ngửa máu huyết trong người đảo lộn vì nội lực đang tràn ra ồ ạt đột ngột bị chặn ngang phụng liên thẳng tiên cô bị tổn thương nội tạng nên rú lên một tiếng ngã lăn, chứ chưa đến nỗi phải vong mạng. Phương Dung vừa buông kiếm, nhào người tới ôm ngang mình Phụng Liên Thẳng tiên Cô. lập tức hai tên La Hán còn sống sót từ nãy giờ đang đứng ngoài lượt trận, thấy vậy nhào đến định đánh hôi mấy chiêu. chẳng ngờ Phương Dung đang nghe thấy tiếng gió, vừa ôm chặt Phụng Liên Thẳng Thiên Cô phóng vút mình lên. một tay cắp nạn nhân, tay kia vận nội lực, một tay Phương Dung quật xuống ngay hai chỗ tên thiết trưởng La Hán. ầm, hai tiếng rú thảm vang lên hai xác người văng ra khỏi cục trường nằm yên không cục cửa thế là cả trục tên thiết trường thập điện la Hán đều rủ nhau về chầu diêm chúa sảnh trân nhìn thấy hồng sa tiên nương ra tay hạ độc thủ bọn thuộc hạ tứ hải đại bông băng tên võ tướng hung thần tròn tròn mắt kính ngật hắn gần giọng hỏi hồng sa tiên nương cỡ sau lại giết đám thuộc hạ của bản băng bộ dung nhi điệt nữ của tạ điện rồi hay sao chứ phương dung cắt giọng lạnh lùng đáp bẩm hoàng thúc tiểu nữ điên cuồng u mê ám chướng suốt hai chục năm qua Bây giờ tiểu nữ đã tỉnh ngộ rồi. Nếu Hoàng Thúc bảo điên thì chính người điên mới đúng. Chứ hiện giờ tiểu nữ hết điên rồi. Ớ, Phương Dung, đêm nay sao điệt nữ là ăn nói hồ đồ như vậy hả? Hồng Sa Tiên đường chủ nhân lâu đài này, hai nữ của Lý Vương Phi, được tác hải Tấu kiến nghị lên Hoàng đế, sắc phong là Phương Dung công chúa. Đã vậy lại còn được băng chúa Tứ Hải Đại Mông Bang thâu nạp làm đệ tử yêu, truyền thụ cho những bí quyết cực kỳ vi diệu Thế mà bây giờ lại nhấc ta là cớ làm sao? Phục liên thẳng tiên cô ra hiệu cho phương dung hãy đặt người ngồi xuống đất. Trong lúc tiên cô hít thật sâu, một luồng thiên nguyên chân khí điều vận chân nguyên phục hồi nội lực, thì phương dung quay lại đối diện với tên võ tướng hung thần. Nghe hắn hỏi vậy, nàng cười nhả đáp: <cười> cũng chỉ vì đặc ân ấy mà vô tình hai cô ý đã biến phương dung này trở thành một con nữ ma đầu hiếu sát, hiếu dâm, tán tần lương tâm, mặt người giả thú, lấy cảnh giết người làm trò tiêu khiển, lấy xác chết của con người làm phân bón vườn hồng. Hơi. <cười> bởi vậy cho nên ngoài trốn giang hồ mới gắn cho biệt danh là hồng sa la sắt thật là khốn kiếp thay còn tiền tỷ này dù cho có muôn thắc cũng không đền được tội dù cho lấy cả biển đông rửa cũng không sạch những vết nhơ nhúc thôi thôi xin đa tạ đa tạ các người tiền nữ xin thề với hoàng thiên thổ địa kể từ hôm nay xin trả hết những ân huệ mà tiền nữ được hưởng bấy lâu nay duy tiền nữ chỉ xin một điều hãy cho phép tiền nữ được làm người một con người chân chính nói đến đây nàng chắp tay cúi lại khắp bốn phương tám hướng nghe thấy lời nói và cử chỉ của Phương Dung, tên võ tướng hung thần kia cứ trợn mắt ngó xứng nàng không chấp. Hắn run giọng thốt: Dung gì? Hãy bình tĩnh mà nghe ta nói. Dù sao điệt nữa cũng là một vị công chúa, hấp thụ dòng máu của hoàng huynh ta, chí khí hiên ngang với vùng thiên hạ, lẫm liệt oai phong. Hà Tất trong một giây khắc ngả lòng và nhu nhược đến thế kia. Phương Dung thất lên lanh lạnh: Không! Phương Dung này không cùng chung huyết thống với lão bạo chúa Đại Mông đâu. Xin hoàng thúc đừng có nhiều lời vô ích. À, ai? Ai nói với Dung Như như vậy? Ai bảo điệt nữa chẳng phải cùng chung huyết thống với Hoàng đế Đại Mông? Ai? Hả? Hắn bỗng nghe giọng nói điềm đạm của người đàn bà đáp lại Ta đây, chính ta đang nói ra cho con gái ta được rõ Ok, kìa, Lý Tẩu Tẩu, Người đến đây lúc nào mà ngu để không biết Lý Phu Nhân cất giọng lạnh như băng Xin điện Hạ đừng gọi ta là Tàu Tàu Ta cảm thấy bị sỉ nhục trước mặt hai đứa con yêu quý của ta lắm Cứ gọi ta là Lý Phu Nhân Hả? Phải Chúng ta đang nói ra cho con ta biết rõ nguồn cơn Chúng nó lớn rồi Mỗi con người khi ta trưởng thành đều có trách nhiệm định đoạt lấy số phần của mình Dùng như cũng vậy Ta một người mẹ Ta banh ra sẻ thịt sinh ra nó Thì ta có trách nhiệm liên đới với những hành vi tội lỗi của nó Với nhân quần xã hội Không thể nào tai ngơ mắt điếc mãi được Con gái ta đã gây nên biết bao nhiêu tội trạng Do ai Do ai bày mưu trước sự Có phải là bọn hung thần ác quỷ các ngươi chăng À Lý Phu Nhân lầm rồi Lầm sắp được Ta biết rõ các ngươi quá mà, toàn là hạng lòng lang giả sói cả thôi. 20 năm tới sống trong cảnh chim lồng cá chậu, ta còn lạ gì nữa. Đôi mắt sách tối sầm lại, tên võ tướng hung thần gầm mặt nhìn xuống chân mình một thoáng, rồi chợt ngẩng lên, chậm rãi nói: "Thôi đủ rồi, Lý phu nhân, bây giờ bà muốn gì, hãy nói thẳng ra cho. Chớ có nhục mạ đại mông băng thì bản soái không nương tay đâu." Phương Dung nóng nảy phi thân đến, nhặt ngay thanh trường kiếm múa tít mấy được rồi dừng lại, đưa mũi kiếm chĩa thẳng lên trời. Nàng nói với tên võ tướng Mông Cổ Hoàng Thúc Xưa nay chú cháu ta chưa có dịp đòi kiếm cùng nhau Vậy đêm nay điệt nữ thất lễ Xin lãnh giáo vài chưa Mong Hoàng Thúc ra ân chỉ giáo Nghe Phương Dung nói vậy Hắn trợn mắt riết qua cái răng Hồng Sa La Sắt Quả thật Mỹ đất đem lòng phản trắc rồi chăng Ta đường đường là một đại nguyên soái thống lĩnh Tam Quân lại đi giao đấu với một đứa nữa nhi Thì còn gì là sĩ diện Hốt tất liệt Ông chẳng qua là một tên tướng giặc võ biển Tài trí có nào mà lên dòng ngạo đời như vậy. Hãy chuẩn bị đỡ môn bí pháp Kiếm Cang chiêu Hồn Kiếm Ảnh của bản cô nương xem. Thì ra tên võ tướng Đại Hung Thần kia lại là Hốt Tất Liệt, kẻ đã sát cánh Trinh Nam phạt Bắc, làm mưa làm gió bên cạnh tên bảo chủ Mông Cổ, thôn tính hàng loạt các lân quốc làm bá chủ suốt mấy cõi mênh Mông. Nghe qua những lời sắc sược của Phương Dung, Hốt Tất Liệt cả giận thét to như sấm. "Nghịch nữ, ta không ngờ mi lại to gan lớn mật, dám vuốt dao hùng. Được, ta sẽ trị tội ngang ngược khốn lão của vì ngay." Hắn vừa rất lợi đã thấy bóng Phương Dung cuộn tròn như một trái cầu màu bạc loang loáng rất cục trưởng, lấn dần tới ngay trước mặt. Hắn bình tĩnh lắc mình một cái, bay về phía sau năm trưởng xuống tấn, vận nội lực thiết triển môn tuyệt kỹ vô cực khí công, bao bọc toàn thân một bức tường kinh khí dày đặc. Lúc ấy đã vào cuối canh tư, bóng đêm vẫn còn bao trùm cảnh vật, tuy nhiên trước tiền sảnh sáng lên bởi do hai tay đại cao thủ thượng thừa đang sử dụng hai bí pháp cực kỳ lợi hại, người ta không còn thấy Phương Dung đâu cả. Nhân ảnh của nàng đã biến vào kiếm ảnh. Kiếm ảnh phát huy đúng mức tạo thành một trái cầu bạc, tấn công dữ dội vào địch thủ. Trong khi đó, với bí pháp vô cực khí công, hô tất liệt tỏa ra quanh mình một luồng kình khí, sáng rực ánh kim quang. Kiếm ảnh va chạm vào vùng ánh sáng nọ, phát ra những tia lửa như chớp xẹt. Vang lên giòn giã, người ta thấy trái cầu bạc bị giật ra rồi lại tung bổng bắn trở vào. Cứ như thế chẳng biết bao nhiêu lần Mỗi lần va chạm mạnh, người ta lại nghe thấy những tiếng vang giòn giã đến giởn óc. Cuộc giao tranh thật là khốc liệt vô cùng. Từ lúc trao kiếm cho bà muội xong, Ngô Thành Nhân ái ngại nói với mẫu thân chàng Mẹ à, biết bà muội của con có cử lại lão ác quỷ kia chăng? Còn trông lão ta có trình độ nội công khủng khiếp. Nếu Phương Dung Hiền muội có mệnh hệ gì, mẹ con ta biết tính sau đây? Lý Phu Nhân phân vân một thoáng rồi nói Chúng ta đến đó xem. Chàng cúi nhìn vì tổ thúc buồn bã đáp chẳng nhẽ bỏ người nằm ở đây sao đành thôi để con cố gắng mang người theo mới được nói rồi không đợi thân mẫu có đồng ý hay không chàng bèn sốc thí hải lão đại lên lưng lầm lũi theo chân lý phu nhân đi đến cục trường trong lúc thân mẫu cùng bào muội của chàng đối đáp với lão hung thần thì chàng lặng lẽ đặt thí hải lão đại xuống bên cạnh nghĩa mẫu đang ngồi điều tích nổi lực chàng cởi áo choàng trải lên cỏ rồi sửa lại cho lão đại nằm ngay ngắn đoạn của hai nếp áo lại gọn gàng thành nhân cẩn thận rút đoàn kiếm cầm ra tay phòng mọi bất chắc lại nói về phương dung dùng bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh quyết ăn thua đồ với tên hung thần song qua hai chục hiệp cõi dư mà nàng vẫn chưa khống chế được địch thủ thì mới biết môn bí quyết vô cực khí công ưu việt đến nhường nào nhắm bề không thể thắng nổi đối phương nàng mới nhủ thầm trong bụng môn bí pháp vô cực khí công quả nhân lợi hại vô cùng nếu ta cứ đánh lão bằng bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh thì chẳng hạ thủ được đối phương Ngược lại tự mình làm hao phí chân nguyên vô ích Đến chừng thấy ta cản khô nổi lực Lão ấy sẽ dở trò phản công Khi đó ta làm sao cử lại ấy vậy ta phải thay đổi phương cách khác mới được Nghĩ đến đây Trần một tia sáng lóe lên trong đầu Nàng bèn thu kiếm ảnh lại Phóng vút mình lùi lại năm sáu trường Sau khi hít thật sâu Luồng luồng thiên nguyên chân khí Nàng vận toàn chân lực Bắt đầu thiết triển bi pháp vô cực khí công Từ trước đến nay chúng ta chỉ nghe thấy hoặc nghe đối phương dùng bí quyết này thôi. Bây giờ mới được chứng kiến hai tay kỳ phục địch thổ sử dụng trung môn tuyệt triệu sở trường độc đáo này. Lẽ tất nhiên cả đôi bên phải có người thắng kẻ bại. Liệu Phương Dung có đủ bản lĩnh dành lấy thế thượng phong trong cuộc tỷ thí này chăng? Hay nàng sẽ chốt lấy thất bại vì trước đó đã dùng bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh làm tổn hao một số nội lực không phải là ít. Bây giờ nơi cục trường, nhân ảnh của Phương Dung đã trở nên mở nhạt. Một vùng ánh sáng vàng chói làm vành đai vây bọc lấy thân thể nàng Vùng kim quang di động từ từ Hai cái bóng hình khối cầu ánh sáng sắp chạm vào nhau Cả hai phía đối thủ đang vận dụng nội lực để tranh tải cao thấp Người ta thấy hai bóng cầu kim quang đang đụng vào nhau Bóng bóng cầu bên tả nở phồng ra Trong khi bóng bên hữu lép lại mấy phân Rồi chừng nửa khắc sau Bóng cầu bên hữu căng lên Bóng cầu bên tả bó lại Đôi khi hai bóng cầu dính khít vào nhau tung lên hạ xuống Nảy tưng, tưng quay vòng vòng không tài nào phân biệt nổi từng đối thủ. Ngô Thành Nhân tuy rất lưu ý bảo vệ thân mẫu và nghĩa mẫu, song chàng vẫn đưa mắt theo dõi cuộc giao đấu hiếm có kia. Theo sự nhận xét của chàng, thì càng về sáng, đôi quả kim quang càng thâu nhỏ dần. Ấy là do sự đối đầu bằng nội lực của cả hai phía đối phương đang bị tiêu hao chân khí. Nếu trong hoàn cảnh này chân Nguyên không bị kiệt quệ, chàng sẽ xông vào trợ lực với bà muội, thì tên hung thần kia sẽ bị hạ thủ ngay. Thành Nhân nét tiếng thở dài bất lực hết nhìn nghĩa mẫu phụng liên thẳng tiên cô đang nhắm nghiền đôi mắt điều vận chân nguyên lại ngõ thân mẫu chàng lòng buồn vời vợi Nhìn bề ngoài cuộc giao tranh tuy không ổn nào sôi động song kỳ thực lại khốc liệt vô cùng bởi vì cả hai buộc phải dốc toàn bộ chất lực nhằm tranh thủ đè bẹp đối phương đây mới đúng là cuộc tỷ thí bằng nội công ít có dịp xảy ra trên chốn giang hồ với trình độ kiến thức uyên thâm những người chứng kiến đang đứng quanh cuộc trường giao đấu ngoài trừ phụng liên thẳng tên cô đang nhắm mắt điều công là không kể chỉ có hai mẹ con Lý Phu Nhân mới nhận định được điều này. cả hai người không khỏi hồi hộp lo âu, song thái độ lo lắng của mỗi người khác nhau thấy rõ. Lý Phu Nhân đưa tay dàn lên ngực vừa run rẩy vừa khấn vái lâm râm, những mong cho cô con gái yêu đừng bị nguy hiểm đến tính mạng. còn riêng thành Nhân chàng có vẻ bình tĩnh, vừa kiên nhẫn chờ đợi kết cục, lại vừa sốt ruột. ước gì nghiêm mẫu điều công xong vào trợ chiến cho bào muội của chàng, may ra mới thay đổi được tình thế này. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trên bầu trời sao mai là vì tinh tú cuối cùng nhấp nháy Giá từ cuộc giao tranh âm thầm Nhưng rất ư là ác liệt Đôi bóng hình khối cầu kim quang Vẫn tiếp tục bé lại từ từ Cùng lúc ấy Từ nếch cửa thành trượt vang lên hàng trăm tiếng hô lanh lảnh Thái tử Gia Lâm Thái tử Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế Thoáng chốc bọn vệ sĩ rước vào một người vần áo gấm bào Vóc hình vàm vỡ to lớn Mặt xanh mắt sách Mũi quắp râu đen Tuổi trạc tứ tuần gã này cưới con xích thố hiên ngang tiến vào thành nhân nhận ra gã đúng là thái tử đại mông Bang gã thái tử từng mắt ngó vào hai cái bóng hình quả cầu vàng khẽ nhíu đôi mày rậm gã liếc nhanh qua mọi người rồi dừng lại ở nơi lý phu nhân bằng một thân pháp nhẹ nhàng gã rời khỏi mình ngựa cung tay nghiêng đầu thốt giọng trầm trầm xin kính chào phu nhân chẳng hay cặp địch thủ nào đang đấu với nhau bằng bí pháp vô cực khí công vậy lý phu nhân nhếch môi đáp giọng khô khan Còn gái ta đang giao thủ với tướng quân hút đại nguyên xoáy đó. Thái tử gật đầu hàm ý đã hiểu, gã lặng lẽ bước đến sát cục trường. Sau khi hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí, gã xuống tấn bắt déo hai cánh tay vận nội lực. Tay tả ta đẩy tới trước vừa hạ xuống, tay hữu tiếp tới liền. Hai luồng kinh lực khủng khiếp của môn bí pháp lôi âm thần công, nối đuôi nhau đánh bật từ phía dưới chân, giữa khoảng trống của hai cái bóng mang hình quả cầu vàng. ầm ầm Cùng một lúc người ta thấy rõ ràng đôi quả cầu bị tung ra hai hướng, ánh kim quang tắt ngấm. Nhìn lại gác thái tử vẫn bình chân như vậy, thu bộ thản nhân đứng vòng tay chẳng nói một lời. nói về phương dung bị bắn ra ngoài, hóa giải khí công thâu hồi thân pháp, chợt thấy thái tử xuất hiện giữa cục trường, nàng bèn sửa lại dây đai áo, choàng tay nghiêng mình thi lễ, thốt. Tiểu muội xin kính chào ra mắt Hoàng Huynh, có lẽ người vừa mới đến. gã thái tử vẫn đứng trơ trơ như phó tưởng đã, chỉ đôi môi màu trì cử động mà thôi Phải, ta không ngờ hồng sa tiên nương lại lồng hành quá lắm Đã giết phó bang chủ tứ hải đại mông bang Lại còn hạ sát cả bọn thiết trưởng thập điền lá hắn Đó là trước kể bọn ngũ hổ thường sân Và tên thủ lĩnh thất hung tới hạ Bây giờ chúng ta biết ăn nói làm sao với sư phụ Ngay khi đó bố nghe giọng nói lộ vẻ tức giận của tên hung thần Còn nói làm chi nữa Còn tiền tị đã đem lòng phản tắc rồi Bây giờ chỉ còn cách là trưng trí nó thôi Không đếm xìa đến lời nói của hắn Gã thái tử hất hàm hỏi phương dung Dung muội hãy kể lại biến cố vừa qua cho ta nghe thử. Phương Dung chưa kịp trả lời hắn, gã húng thần vặn miệng. Hơi đâu Thái tử còn hỏi nữa, chính nó đã gây ra mọi chuyện. Thái tử không trị nó thì để ta. Gã Thái tử quét tia mắt sáng như tia chớp về phía của hắn gần dòng. Hoàng thúc, đây là việc ân oán giang hồ, không phải là việc của Hoàng thúc đâu. Đừng có xen vào vô ích. Phụ vương của tiểu Điệt đã giao trọng trách cho Hoàng thúc là phải thôn tính bằng hết giải đất Trung Nguyên kìa. Còn đây là việc nội bộ có tính cách ân oán giang hồ. Không can dự gì đến Hoàng Thúc. Mong người ý thức cho điều đó. Thái tử định bênh vực cho bào muội của mình chăng? Nhưng... gã Thái tử như mày nói lớn tiếng. Sao Hoàng Thúc cứ đứng đó mà làm nhảm hoa như vậy? Bộ thích ăn thịt hồng sa tiên nương lắm hay sao? Được, ta sẽ rời khỏi đây ngay. Nhưng trước khi đi, hãy cho ta nói rõ một điều. Hồng sa la sắt Hoặc hồng sa tiên nương hay là phương dung công chúa. Chẳng phải là bào muội của Thái tử đâu. Hắn gỡ rằng khi thốt xong câu này, gã thái tử át phải kinh ngạc. Dạy đầu hắn nhận được một câu trả lời trái ngược hoàn toàn. Cảm ơn Hoàng Thúc, điều này Tiểu Điệt đã biết từ lâu. Hả? Cái gì? Thái tử đã biết từ trước sao? Đúng vậy. Nói vậy thì thái tử có ý muốn tự tay mình xử quyết con tiền tì kia ư? Không phải vậy. Tại sao lại như vậy? Thôi, xin Hoàng Thúc đừng xem vào chuyện riêng của Tiểu Điệt. Hoàng Thúc hãy đi đi. Sau khi hừ lên một tiếng Tên đại tướng hung thần hậm hực liếc xéo về Phương Dung Ném vào nàng một cái nhìn thù hận Rồi mới vọt mình phóng ra khỏi cục trường Đợi cho bóng dáng của tên đại hung thần khuất giảng Gã thái tử từ, từ từ tiến về phía Phương Dung đang đứng Phương Dung hiền mội Tại sao lại xảy ra cớ sữa như thế này Không trả lời thẳng vào câu hỏi của gã Phương Dung ương ngạnh nói Thưa Hoàng Huynh, thật là may mắn cho tiểu muội. Gã nhìn như muốn nuốt trường lấy nàng May mắn điều gì giông nàng vẫn thành nhiên. bởi vì tiểu muội không cùng chung huyết thống với hoàng đế đại mông, không phải kết tinh từ những điều tội lỗi và ô nhục. trái lại, tiểu muội chính là kết quả tình yêu chung thủy sát son, là ân chứng của niềm hoài vọng tương phụng. ha, <cười> tiểu muội cảm thấy sung sướng khi biết rõ mình là con của uyên ương song hiệp. thân phụ của tiểu muội là vị hiệp khách anh hùng ngô thành nguyên, đã từng đoạt chức vô địch võ lâm 30 năm về trước. cũng vì vui quá mà dung muội đã ra tay hạ độc thủ người của tứ hải đại mông bang. Ơ. không phải như vậy đâu hoàng huynh ạ. Nói đến đây, nàng bèn đem mọi việc kể lại cho thái tử nghe, chẳng thèm dấu giếm điều gì cả. Nghe xong mọi điều, gã thái tử cắn chặt vành môi suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng, như đã quyết định xong, gã nói: "Thôi được, Dung muội, giữa đôi ta không có tình huyết thống, song đối với ta lại có một cái gì đó cao quý ngự trị trong tâm khảm từ lâu. Dung muội hãy yên tâm, đưa những người thân về lại quê hương. Ta không có ý làm vướng chân nặng. Hiện nay, ta đang bận với chuyện lớn là quyết thu tóm thiên hạ về một mối, Kể căn đại việt là quê hương xứ sở của nàng." Ta xin hẹn sẽ tái ngộ cùng nàng 10 năm hoặc 20 năm nữa. Lúc bây giờ nàng sẽ hiểu rõ cái sức mạnh của đại Mông là vô địch. Thôi xin chào tạm biệt Phương Dung Hiền Mụy khả ái của ta. Nói rồi sau khi ngó đăm đam Phương Dung một lát, như muốn ghi sâu mọi đường nét trên gương mặt dếm kiều và thân hình đầy sức quyến rũ của nàng vào tâm khảm. Gã nghiêng mình chào Lý Phu Nhân và Ngô thành Nhân rồi lên ngựa đi thẳng. Bọn vệ sĩ cũng lục tục lên ngựa theo sau. Bây giờ Vàng Hồng đã lót dạng từ lâu.